Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hòa Đình Đình cười khẩy Anh hỏi tôi tại sao 7 năm trước bỏ đi mà không nói tiếng nào Tại sao anh không ngẫm lại chính mình Hòa Đình Đình rản dụ nước mắt nghẹn ngào hỏi anh Lệ chiến, tôi và anh ai là người bỏ đi trước là tôi sao Lòng lệ chiến trùng xuống anh đau đớn nói Không, là anh Mọi người luôn nhận thấy lệ chiến và Hòa Đình Đình có vướng mắc với nhau Sau sự việc cấp dưới, mạo phạm cấp trên, ngoài bãi tập, họ càng chắc chắn quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Sau khi lệ chiến biết lý do Hoài Đình Đình hận mình, anh buồn phiền vô cùng. Hoài Đình Đình nhất định không cho anh cơ hội giải thích. Từ lúc đó, lệ chiến biến thành một ông già khó tính. Ngoài nhàn trạch tích ra, không ai dám đến gần anh. Mà nhàn trạch tích lại không muốn để ý đến anh. Lần đầu tiên anh ta biết, đàn ông nói nhiều còn đáng sợ hơn phụ nữ. Lệ chiến ôm một bụng ấm ức nhìn nhàn trạch tích xa giận anh mắng luôn cả lệ túc mẹ e kiếp, chắc kiếp trước mình nợ lệ túc, nợ cả mộc vãn nên bây giờ hạnh phúc của anh đây mới hỏng trong tay hai kẻ sâu xa đó nhàn trạch tích nhún vai tỏ vẻ không ý kiến, anh ta nghe lệ chiến nói tiếp trước kia mình cũng giúp anh hai với đường tâm nhưng đường tâm cùng lắm cũng chỉ làm loạn vặt vãnh không giống à mộc vắn thầm hiểm thích giả bộ thánh thiện Mẹ nói chứ, nhìn ả mà buồn nôn Chẳng chắc ngày xưa Lệ túc cứ lần trốn Lệ chiến dùng toàn lời lẽ ác độc Đánh giá mộc vãn Nhàn trạch tích phi cười Cậu ăn nói cho cẩn thận Không lại rước họa vào thân Cậu nhắc nhở này Khiến lệ chiến vô thức đưa mắt nhìn quanh Như sợ mộc vãn thần thông quảng đại gài người ở đây Cậu đừng dọa mình Bộ thấy mình chưa đủ phiền sao Muốn ngày ý kiến của mình không Nhan trạch tích rót cho anh một cốc trà uống hạ hỏa. Cậu đừng lo trách anh cậu và mộc vãn, dù chuyện này do họ gây ra, nhưng cậu phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Tạm thời không nhắc tới việc hòa đình đình hiểu lầm cậu, Cô nói chuyện cậu bảo người ta một mình cho khách sạn đi, có mấy ai chịu nổi đến việc đó. Cậu vừa quan hệ với người ta xong, lại vứt người ta nằm chèo queo ở đó, đệ chiến, cậu tự cao tự đại quá mức, cậu dẫm đạp lòng tự trọng của người ta, nhưng lại bắt người ta ngoan ngoãn chờ cậu. Tất cả đều tại mình, tại mình đáng trách. Mình cho rằng cô ấy sẽ trốn không thoát mình. Lễ chiến thở dài sườn thượt. Nhàn Trạch tích vỗ vai anh an ủi Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân, cậu phải nắm bắt cô ấy, đừng bỏ lỡ nữa. Lễ chiến gật đầu, lễ chiến sợ làm ảnh hưởng, đợt thi khảo sát chất lượng huấn luyện của Hòa Đình Đình nên anh đang chịu đựng, ngầm tìm cách giải quyết triệt đề vấn đề này. Hòa Đình Đình không dám nghe lễ chiến nói. Kể từ hôm đó, lòng hòa đình đỉnh hết sức dối ren. nhàn Trạch tích nói với cô. Tôi không hiểu mấy về quá khứ của hai người, nhưng từ khi tôi biết cậu đến giờ, tôi chắc chắn trong lòng cậu chỉ có duy nhất hình bóng của một cô gái. Cô gái đó là người bị cậu ấy bắt nạt từ bé đến lớn. Tôi nghĩ cô hiểu Lệ Chiến hơn tôi. Lệ Chiến từng nói thích cô, nhưng cô có bao giờ nghe chính miệng cậu ấy nói thích mộc vãn không? Hòa Đình Đình không cách nào phản bác lại được, đúng là mọi người luôn đồn đại chuyện của Lệ Chiến và Mộc Vãn, nhưng Lệ Chiến chưa từng nhắc nửa câu về Mộc Vãn với cô. Có rất nhiều mấu chốt bỗng ùa về trong đầu cô, nhưng cô đều cố tỉnh nén xuống. Hòa Đình Đình luôn tin tưởng một điều, nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta không thương cũng chiều cô gái đó. Tóm lại, không phải kiểu như Lệ Chiến, mỗi lần đều khiến cô cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Trải qua mấy tháng huấn luyện tàn khốc như địa ngục, cuối cùng cũng đến tuần thi khảo sát. Họ phải trải qua các môn, bắn súng, đấu tay đôi, chạy bộ, nhảy dù dã ngoại sinh tồn, phản công, tự thoát thân. Hòa Đình Đình thuận lợi vượt qua từng môn, thành tích của cô rất tốt khiến cấp trên khen ngợi liên tục. Cô cũng chính thức trở thành đội viên của giao bén, kiểm tra kết thúc nhưng huấn luyện thì không kết thúc. Đội trưởng nhàn chạch tích cho phép mọi người nghỉ 3 ngày dưỡng sức. Có điều kỳ nghỉ này chỉ dành cho đội viên mới, còn đội viên cũ vẫn huấn luyện như thường. Hòa Đình Đình nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để tránh lệ chiếu. Cô đi suốt ba ngày, rồi mới quay lại doanh trại. Hoa Đình Đình suy nghĩ đến nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn của cô và lệ chiến, phảng phất cơ thể cô có đang có hai luồng ý thức rằng xé nhau. Khi Hòa Đình Đình đến gần cổng doanh trại, một chiếc xe bất ngờ chạy tới cản lối đi của cô. Hoa Đình Đình giật mình không phải vì cái gì khác mà là vì người lái xe người đó chính là mộc vãn mộc vãn cười dịu dàng đi đến gần cô cô ta nhìn cô một lượt đã lâu không gặp tìm lễ chiến anh ta ở bên trong hòa đình đình ghét cô ta nên nghe chuyện hot nhất tại đọc